về chuyện chưa kể xin giới thiệu. Đại Nam truyện, tác giả Phan Cuồng, phần 7, Ma tộc. Sau khi kể về Trấn Quốc hội, cụ Tạ Ao mới nói, "Chúng ta ở đây, toàn bộ đều là người của cụ Phạm Hữu Long, cũng giống như trước kia, cụ Phạm hiện giờ đang ẩn cư tại một nơi bí mật, hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Vượng dân theo cụ bây giờ chỉ còn trên dưới 100 người, chúng ta là một trong số đó." Về chuyện cổ quan tài thì ra Giữa người đi theo cụ Phạm Hữu Long đang tìm kiếm đủ bãi thi hài mà người chết bị sét đánh, bàn về im ở bãi yếu huyệt xung quanh nơi cụ ẩn thân. Nếu được như vậy, vùng đất đó trở nên tuyệt đối vô hình với pháp thuật. Tự thi mà Quyết, Ngọc và Đàn tìm thấy chính là tự thi cuối cùng. Để kiếm được một tự thi như vậy không hề dễ dàng, bởi số lượng người bị sét đánh không nhiều, phải tìm kiếm mất hơn một năm trời mới hội đủ bảy cái xác. Cổ thư gọi đây là phép yểm thất quan trấn địa. Xác chết thứ bảy là của một người trong hội. Người nhà đồng ý hiến xác để hội sử dụng, nhưng phải đợi qua 49 ngày. Nhà ấy lại sợ xác bị trộm mất, cho nên làm một mồ mộ giả để đánh lừa thiên hạ. Còn một thật thì đem dấu vào trong rừng. Người đàn ông tóc hoa râm mà quyết nhìn thấy khi gặp cụ tà ao ở đây, vốn là kinh sư Lạc vu, tên Nguyễn Trác, đã đã dùng phép di quan đồn thổ pháp để đưa quan tài thật của người bị xác đánh về. Nói về những người bị sét đánh chết Cơ thể những người này khi đã chết Đã hấp thụ được linh tượng của trời đất là sét Nên khi chết đi xác chết có ma lực rất lớn Về lý mà nói thì tự thi kia Bị mất đi đôi tay Ma lực có giảm đôi chút Lẽ ra vẫn còn dùng được Nhưng cái xác ấy đã bị quyết dùng liềm thuật mà an táng, Cho nên không còn công dụng trốn nghiệm Thật ra người ta đồn đại nhiều Về việc dùng bàn tay sét đánh Để làm bù hội thân Nhưng không ai biết rằng Đó chỉ là cách sử dụng phổ biến nhất của các xác chết như vậy. Việc dùng các tự thư ấy ra sao được ghi chép tỉ mỉ trong cổ thư có tên Lôi thi bí tập của Lý Giác Đời Lý. Theo sách ấy, có đến mấy chục cách thức khác nhau cùng với muôn vàng biên hóa để luyện bùa hoặc trấn nghiệm từ các xác chết bị xét đánh. Nếu dùng hai bàn tay để hội thân thì gọi là hùng trưởng phù. Công dụng mạnh nhất của hùng trưởng phù chính là giúp người luyện tàng hình, trung hòa với mọi ma lực bên ngoài, dùng làm bùa hội thân rất hiệu nghiệm. Ngoài hùng trượng phù còn có phép song thi nhíp thần, là thứ pháp thuật dẫn dụ trí não người ta và mê lộ theo ý người luyện. Nếu như có ba xác chết trong tay, người ta có thể dùng phép tam thi hồi thân. Có tam thi hồi thân thì người luyện không những vô hình mà còn trở nên vô thể, thân thể như sườn khói, không có hình dạng cố định. Tất nhiên, để luyện tam thi hồi thân, người ta phải nấu luyện các tự thi để đem theo bên mình cho thuận tiện. Càng có nhiều xác chết, phép luyện trong lùi thi bí tập càng mạnh. Nếu có đến 6 tự thi thì gọi là lục quan trấn tà, có tác dụng hội vệ một nhóm người. Nếu có 7 tự thi thì chính là phép thất quan trấn địa mà Trấn Quốc hội đang tìm. Khó luyện nhất trong lôi thi bí tập là phép cựu thi quần công, trận pháp tấn công với chính tự thi bị xét đánh. Người nhà họ Phạm trải qua mấy đời làm khâm liệm cũng có thực lực nhất định. Các cụ tổ nhà họ Phạm đã mất bao nhiêu công sức mới tìm tòi sáng tạo được liệm thuật để chống lại việc dùng xác chết cho việc trấn yểm. Bởi vì thời đó, những việc trộm mộ ăn cắp xác dùng vào mục đích tà ma như trấn yểm dùng làm bùi chú, nấu thuốc, rất nhiều, nên người nhà, người chết bao giờ cũng phải để ý canh chừng rất kỹ càng. Nếu như có đám nào được nhà họ phạm khâm liền, thì người nhà có thể kê cao gối mà ngủ, không sợ bị đánh cắp xác chết. Về sự cao thâm của liệm thuật, cứ nhìn vào việc quyết học nghề chưa thực tới nơi tới chốn, mà vẫn có thể phế mất tự thi kia thì đủ thấy. Rốt lại thì thất quan trấn địa đã bị khuyết mất một cái xác. Cụ tà ao không chú tâm lắm tới việc bị học mất một cái xác. Cụ hỏi Quyết, Vậy cha con đã nói gì với con về những chuyện này chưa? Quyết ngạc nhiên, Cha cháu làm sao biết được những chuyện cụ vừa kể chứ? Cụ tà ao lại hỏi, Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 13. Vậy là cha con chết trước khi kịp nói cho con biết. Bây giờ Quyết rất kinh ngạc. Không biết nhà mình có liên quan gì Đến trấn quốc hội Cụ tà ao thấy sắc mặt quyết thay đổi Đoán được tâm ý Bèn nói ngay không để cậu phải sốt ruột Họ phạm đình nhà cháu Trong trấn quốc hội thường được gọi là ma tộc Quyết từ nhỏ tới lớn Chưa bao giờ nghe thấy hai từ ma tộc Hắn lại càng không ngờ Nhà mình có cái tên kỳ quá như vậy Cụ tà ao nói Từ ngày đầu ta đã nhận thấy Cháu có căn phù thủy Qua chuyện chiếc áo liệm thì lại càng nghi ngờ cháu là người nhà họ phạm nhà họ phạm cháu có cách tu căn rất độc đáo vốn dĩ có rất nhiều cách để tu luyện pháp thuật song trong số đó nâng cao từ chất tự có là cách luyện chắc chắn nhất chỉ là hiệu quả quá lâu mà lời hại không trực tiếp liên quan tới mình những người chủ tâm luyện căn chỉ có con cháu mới được hưởng quyền năng đó phương pháp của nhà họ phạm đình là bất cứ người con trai nào cũng phải đợi đến năm năm tuổi mới giao phối cùng một ma nữ để sinh con đẻ cái Vốn dĩ đàn ông mang dương khí Đàn bà mang âm khí Nhưng dương khí của người đàn ông khi thịnh khi suy Nhìn chung dương khí vượng nhất Những năm hai ba mươi tuổi Quá giai đoạn trên Dương khí của người đàn ông giảm dần Vậy cho nên người nhà họ phàm Luôn đợi đến khi đàn ông đến năm mươi Để dương lực trong tinh khí của mình giảm bớt Khi đó họ ăn nằm với hồn ma Của một người nữ Ma nữ khi sống đã mang khí âm Chết đi thì khí âm càng nặng nề Để ra con Thì đứa con đó mang trong mình đến bài tám phần âm khí, tự như nửa người nửa ma. Đây gọi là phép âm dương giao hợp thức. Phép này cùng với liềm thuật, chính là hai bí thuật trấn tộc của nhà họ Phạm. Những chuyện lấy vợ của đàn ông họ Phạm chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Quyết Kinh Hải nghĩ thầm. Thì ra, lời đồn về cụ tổ mình có con với ma, quả nhiên không sai. Nhưng chẳng nhẽ, mình cũng là con của ma. Quyết thoáng nghĩ tới mẹ, nhớ lại cảnh bị ruộng rẫy trong lòng hắn không khỏi xót xa đứt mắt chợt dâng trào cụ tà ao thấy quyết rừng rưng thì đoán được Phật nào tâm ý hắn bèn nói người con tưởng là mẹ không phải mẹ con đâu sợ rằng không có nhiều dịp nói với con về gia thế của con để ta kể những điều ta biết về họ phạm cho con nghe nghe qua thì âm dương giao hợp thức có vẻ dễ dàng thực hiện nhưng thực ra rất khó luyện thành muốn dụ được ma nữ ăn nằm với mình thì không khó Bởi vì những hồn ma vất vưởng rất mong có được tinh khí của người thường để tồn tại và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc giàu với đó làm sao để dần tới sinh con đẻ cái, làm thế nào để đứa trẻ có âm khí mạnh nhưng không bị chết uổng thì khó khăn. Lại thêm những việc như làm thế nào để sinh ra là con trai, bởi phép âm dường giao hợp thức này chỉ được thực hiện một lần trong đời, hoặc làm thế nào để đứa trẻ đó có âm khí tốt, nhưng phải có oai khí để trấn áp ma quỷ. Tất cả những chuyện như vậy đều được tính toán cặn kẽ Từ khi giao hợp thì dùng bùi chú gì Khi giao hợp thì chọn giờ nào đời thì dưỡng thai cho thai phụ ra sao Tất cả đều thuộc về bí quyết nhà họ Phạm Đình Với phép luyện từ căn cốt như vậy Nên người nhà họ Phạm thiên về thuật đều binh khiển tướng Vì bản thân âm khí rất nặng Mà oai khí cũng được bổ túc từ khi còn đang mang thai Qua mỗi đời họ lại được tích lũy thêm Pháp lực càng mạnh Người của Phạm Gia ngày càng mạnh mẽ hơn Trong giới vô nhân Tại là người thân tín của cụ Phạm Hữu Long Nên thường được bổ nhiệm làm lạc vua điện suý Thống lĩnh âm binh hộ về Kinh Thành Vì đây là một vù nhân chiến đấu Nên đòi hỏi phải có pháp lực cao thâm Mới có thể trấn áp được địch Mà không hại đến thân cụ ta ao lại nói Những vù nhân hộ pháp Có thân phận rất cao trong hồi Ngàn hàng với tả đại lạc vu So với hữu đại lạc vu Thì còn cao hơn một bậc Lệ nhà họ phạm Còn trai đến 15 tuổi thì bắt đầu được cha truyền pháp thuật cho. Nhưng đến đời cha con là Phạm Đình Sơn thì bị người của hàng long giáo ám hại. Bởi vậy nên đến giờ con vẫn chưa biết gì về pháp thuật cũng như những chuyện của Trấn Quốc Hội. Quyết nghe tới đây thì không khỏi băn khoăn. bởi trong một khoảng thời gian ngắn mà lại phải tiếp nhận những sự thật như vậy. Hắn không khỏi có chút hoài nghi. Hắn hỏi cụ tạ ao. Nhưng cha con chết là do nhà cháy cơ mà. Bây giờ cụ tà ao mới nói. Chuyện này còn đang được điều tra. Nhưng chắc chắn cha con đã bị hại. Quyết trầm đầu có muôn vàng câu hỏi. đột nhiên buộc miệng. Tên Cao tiếng có phải là người của hội không? Cụ tà ao đáp. Trước đây ta mới dám chắc tám phần. Nhưng khi nghe con kể chuyện nhà gà có thờ tượng bạch cốt tinh. Thì ta quả quyết rằng gã là người của Hoàng Long Giáo. Quyết hỏi. Hoàng Long Giáo hắn là người tàu hả cụ? Cụ tà ao đáp. Từ khi con kể cho ta nghe chuyện của gã, ta đã cử người trong hồi, phái mà xó đi theo dõi. Chị ngặt một nỗi, nơi gã ở được trấn nghiệm rất kiên cố, không mà xó nào có thể được vào. Thành ra, chỉ có thể điều tra gã ở những nơi gã hành động bên ngoài. Gã vốn là cháu 32, đời của Cao Biền. Vốn khi xưa, Cao Biền là người của hàng Long Giáo. Bây giờ đến đời Cao Tiến thì đã trải được hơn nghìn năm rồi. Nếu như chúng ta đoán không sai, gã cũng là một nhân vật có tiếng nói trong hàng Long Giáo. Tuy nhiên, gà không thể là thủ lĩnh hàng long giáo được, bởi vì dù hắn tu luyện khá dài công, nhưng càng cơ không đủ. Với công phu ấy, cộng thêm thân thế là con cháu cao biển, gà có thể là nhân vật lớp thứ hai hoặc thứ ba trong giáo phái. Theo như chúng ta thăm dò, thì gà đang có ý đồ giúp vương tự khải lên ngôi chúa. Tuy chưa rõ gà có mục đích gì, nhưng có thể đoán được, việc luyện ngại hóa hộ của gà chắc chắn có liên quan đến mưu đồ này. Vậy chúng ta phải làm sao hả cụ? Việc này người của chữ Cao Sơn đang đáo đít thăm dò. Có điều kết quả vẫn chưa thấy đâu. Hàng lòng giáo chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở việc giúp vương tự khải lên ngôi vua. Mặc dù bây giờ phe ta và phe của chữ Cao Sơn có chút xích mít. Nhưng nếu đã liên quan đến hàng Long giáo thì là phải đứng bên nhau và chiến đấu. Cụ vỗ vỗ vai quyết rồi nói tiếp. Con là con cháu trấn quốc hội phải nối nghiệp cha con. Sớm muộn con cũng phải gia nhập hội. Bây giờ đang là lúc gần người cha con đã mất rồi, có lẽ cũng nên phá lệ mà giải pháp thuật cho con. Có điều, việc này phải được cụ phạm thông qua. Đợi qua vài hôm, ta sẽ hỏi lại cụ xem quyết ra sao. Quyết chợt nhớ ra chuyện em Ngọc, bèn nói. Còn có người bạn, bây giờ em cô ấy bị Cao Tiến dùng làm ngại hóa hổ. Người mọc đầy lông lá, vuốt nhọn, e rằng không cứu sớm thì bình biển thành con thú hoang trong rừng mất cụ à? Cụ tạ ao nói. Sà huyệt của Cao Tiến được trấn nghiệm rất kỹ càng. Theo như ta thấy thì phải có một phù thủy cao tay hơn cả một bậc thì mới làm được việc đó. Có điều không hiểu sao cháu có thể vào một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ là do trong con người cháu có xoáy vong hồi thân hoặc là do ma lực của cháu đủ mạnh. Bạn thân tên Cao Tiến lại nghĩ cháu là người bình thường nên biện nhiễm với phép thuật yểm chăng Quyết Trầm Ngâm Cháu đi khỏi nhà hắn đã lâu, không biết hắn có nghi ngờ gì hay không? Cụ tà ao nói Cháu nói đúng, bây giờ cháu mà về thì rất nguy hiểm Có lẽ nên tính cách khác. Ta nghĩ rằng căn hầm của gã nhất định còn ẩn chứa nhiều điều bí mật. Về việc người bị hóa hổ, thời gian biến hóa lâu vậy rồi. Nếu đem về đây, cũng chưa chắc cứu được. Có lẽ phải hỏi thêm cụ phạm mới biết. Mà đưa được người hóa hổ về đây cũng không phải dễ dàng gì. Xem ra, việc này khó khăn đây. Quyết đáp. Còn rất nhiều người bị giam ở dưới hầm. Cháu thế nào cũng phải quay lại, phải liệu một phen cụ à? Hai người đang nói chuyện thì cửa mở một người đàn ông tóc hoa râm bước vào chính là kinh sư lạc vu nguyễn trác nguyễn trác vừa vào đã nói cụ tà ao có lệnh của cụ phạm quyết nhìn thấy nguyễn trác cầm một phong thư màu đen bằng cả hai tay nâng lên ngang ngực dáng điệu rất cung kính cụ tà ao vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn màu trắng lau hai tay thật sạch rồi mới đưa hai tay đón lấy dường như đây là quy cách của hội khi đón nhận lệnh của đại lạc vu cụ tà ao mở phong thư xem một lượt Chắc hẳn Nguyễn Trác vẫn chưa đọc thư, nên về nóng ruột lộ đỏ trên mặt gã. Qua một hồi, cụ Tà Ao mới cười rồi nói. cụ phạm, quả là thần tiên, mới đó cụ đã biết việc rồi. Nói rồi, cụ Tà Ao đọc to bức thư cho Trác và Quyết cùng nghe, nguyên văn như sau. Ta từ nơi thầm sơn cùng cốc, nghe được việc hàng long giáo gài người trong phụ chúa, ác toàn tính điều hiểm độc, lệnh cho các lạc vu trong kinh. Sớm tìm hiểu ngăn chặn việc gian trá Việc lập thất quan trấn địa Tạm thời chưa cần kiếp Phải sớm tìm cho ra âm mưu của hàng Long Giáo Lại nghe nói đã tìm được dòng dõi họ Phạm Ở Sơn Tây Tên là Phạm Đình Quyết Người này sớm hay muộn cũng là người của hội Nay nhân việc gấp rút Phạm Đình Quyết lại từng dấn thân vào hang ổ của hàng Long Giáo Vậy ta phá lệ phong Phạm Đình Quyết Làm vua nhân hộ pháp Tạm thời cùng lo việc đối phó với hàng Long Giáo kinh sư lạc vu chịu trách nhiệm diệu dắt bổ sung năng lực pháp thuật cho phạm đình quyết. Việc được phong vua nhân hộ pháp của quyết thật ra rất hiếm khi xảy ra trong hội. Bởi để có được vị trí ấy, vua nhân phải khổ công tập luyện và qua được các kỳ khảo thí của hội đồng lạc vu. Kỳ khảo thí này rất nghiêm ngặt, chẳng nhận so về tài năng mà còn về đạo đức, mức độ tin tưởng của hội với vua nhân đó. Quyết sinh trưởng trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến hội là có năng lực bẩm sinh. Tất cả chính đời nhà họ phạm để vượt qua những kỳ khảo thí một cách dễ dàng. Thêm vào đó, Phạm Đình Sơn là bị ám hại bởi hàng Long giáo, nên đặt quyết vào vị trí này là muốn quyết dốc hết sức cùng hội trả thù cho cha. Từ đó có thể thấy, đối với việc Phạm Đình Sơn bị chết, hội rất quan tâm và nhất định sẽ trả thù. Lại nói Lạc vu điện Xúy là vị trí rất quan trọng trong hội. Về cơ bản cao hơn kinh sư lạc vua nguyện trắc một bậc, Ngàn hàng với tạ hữu đại lạc vu là một trong ba vị trí đắc lực nhất dưới đại lạc Vũ. Nhưng vì quyết mới có pháp năng mà chưa có pháp thuật, hắn lại phải lưu lại thăng long để hành động, nên cụ phạm mới cơ ý để nguyện Trác diệu dắt hắn. nguyện Trác, nguyên là người sinh ra ở Kinh Thành, vốn là một tay lão luyện trong nghề. Gã nắm vị trí Kinh Sư Lạc vu tuy không phải phận cấp cao nhất dưới trướng đại Lạc vu nhưng Kinh Thành trọng yếu, người được giao chức vụ này, so với thủ lệnh các trấn khác, đương nhiên phải cao hơn một bậc. Nhưng ẩn ý sâu xa của một phù thủy sống khoảng hàng trăm năm như vậy làm sao quyết hiệu nổi, hắn chỉ thấy ở trong hội cũng được mà không cũng không sao, chỉ là muốn trả thù cho cha lại muốn cứu người trong hầm nhà tiếng, nên việc ở lại trần quốc hội cũng là điều hay. Bây giờ cụ tạ ao mới hỏi Trác Giờ ông tính như thế nào? Nguyễn Trác đáp, thường khi đã biết được phép yểm rồi thì có thể giờ yểm. Chúng tôi đã tìm ra mảnh đất tên cao Tiến ở được yểm bởi hai pho tượng tạc hình các con vật cổ quái. Phò tượng thứ nhất là một con vật giống hộ, nành đất dài, tựa như một con bệ ngàn. con vật thứ hai có mình rồng, đầu chó sói, giống như con nhai xế. Việc tìm các linh vật trấn nghiệm mất rất nhiều thời gian, nên bây giờ mới chỉ tìm được như vậy. Phép yểm này chúng tôi chưa hiểu là phép nào. Cụ tả xem như thế nào. Cụ tả ao nói, Bệ ngàn và nhai xế là hai trong số chín đứa con của rồng. Bệ ngàn thường được đặt ở pháp đường, nhai xế thường được dùng trong trang trí vũ khí. Tôi có nghe nói một pháp yểm gọi là Long Sinh cựu Phẩm Thập Thủ Trấn. Pháp yểm này dùng 10 linh vật ứng với chín đứa con của rồng, thêm vào một con rồng ở trung tâm, tạo thành thế trận phòng thủ rất mạnh liền đối với các pháp lực bên ngoài. Những phép tàng hình đồn thổ, hóa công, dùng âm binh, yểm bù, yểm ngại gặp phải pháp yểm này thì tám chín phần đều trở nên vô dụng. Nên nhớ rằng rồng là linh vật cực kỳ mạnh mẽ, một khi được sự hỗ trợ của chín đứa con thì khả năng càng được tăng cường. Nguyện Trác hỏi Vậy không thể phá được sao? Cụ tà ao nói Đây là phép yểm bí truyền của Trường Duy Giáo chủ đầu tiên của hàng Long Giáo Trương Quốc Kỳ Giáo chủ hiện nay chính là hậu duệ của nhà ấy Nhưng theo quy cụ của hàng Long Giáo Thì giáo chủ không ra khỏi bản doanh bao giờ Nếu gã đã từng ở gần Thăng Long như vậy Thì hẳn phải có cơ sự rất quan trọng Nên mới phá lệ Nguyện Trác nói Nếu đúng vậy thì đủ thấy việc lần này hết sức quan trọng Đến giờ chúng ta mới biết Có hơi chậm quá hay không? Cụ tạo ao nói. Việc xác định vị trí các linh vật không còn khó khăn. Chỉ cần biết vị trí một con là có thể suy ra những con còn lại. Chỉ là cách phá ịm này tôi cũng mới nghe qua. Chưa biết đúng sai ra sao. Xin cụ cứ nói. Trong 10 con vật này, mỗi con đều có một vị trí nhất định. Giống như một thế trận, hỗ trợ nhau chống các pháp năng bên ngoài. Tuy mỗi con đều có một điểm yếu để lợi dụng. ví như thao thiết là con vật phàm ăn. Nếu mang thức ăn mà dụ thì sẽ dễ dàng bị lừa cho rời khỏi vị trí. Có điều trong phép ỉm này, con rồng ở vị trí trung tâm có tác dụng thức tịnh những sự mê hoặc đó. Cụ tòa ao lại nói: "Để mua phá ỉm này có hai cách, hoặc là dùng chín người dẫn dụ chín con vật, tùy theo điểm yếu của nó cùng lúc rời vị trí, khi con rồng phát hiện ra thì không cách nào cùng một lúc triệu cả chín con về. Khó khăn ở chỗ chúng ta không thể có một lúc chín cao thủ như vậy." Mà giận dụ đám thú ấy đi Cách thứ hai là tận diệt con đồng Đặt dưới phòng chủ Nhưng vấn đề là muốn vào vòng trong Lại phải vượt qua chín con vật kia Quyết nghe vậy bèn hỏi Sao chúng ta không cầu cụ phạm Giúp trừ con đồng hả cụ Cụ tà ao và nguyện trác đưa mắt nhìn nhau Chị ừ hừ không nói Quyết thấy vậy biết mình đã hỏi điều Không nên hỏi bèn im lặng Chợt bên ngoài có một tiếng nói Nếu chúng ta dùng lục quan trấn tà Lần lượt diệt lấy từng linh vật thì chẳng phải là phá được hay sao? Bây giờ, cả ba người nhìn ra, thấy một thiếu nữ thân hình mạnh mai đứng ngoài cửa, chính là Nguyễn Tố Ngọc. Nguyên là Ngọc Lo Quyết bị đám người này hãm hại, nên đã lén đi theo hắn tựa nãy. Câu chuyện Quyết nghe được bên trong, nàng cũng đã đến 89 phần. Nguyễn rắc mừng như bắt được vàng, nói, Chỉ phải, chỉ phải, chỉ cần dùng phép lục quan trấn tà, che mắt con rồng để dụ từng linh vật một, thì có thể phá được trần yểm này rồi, có phải không cụ? Cụ tà ao tán thành. Có thể lắm. Điểm mạnh nhất của lục quan trấn tà là tạo một điểm mù đối với tà thuật của đối phương. Khả năng tàn hình của lục quan trấn tà liệu có thắng được lên giác của rộng hay không cũng chưa thể nào chắc được. Việc này quyết cũng nên đi theo. Có thể học hỏi thêm. Và lại nguyện trắc đi rồi thì nơi này không còn cao thủ. Cháu ở lại ta cũng không yên tâm. Đoạn cụ quay sang ngạc nhiên hỏi Ngọc. Cô là ai? Nguyên là vì mấy người đang tập trung nghỉ cách Khi được gợi ý như vậy thì lòng vui mừng khôn xiết quên mất có người lạ bên ngoài. Một lúc sau mới nhận ra những việc cơ mật của hội đã bị người ta nghe được. Ngọc đáp. Cháu tên là Nguyễn Tố Ngọc, là con gái của tội phạm Nguyễn Cảnh Trung. Nguyễn Trác kinh ngạc. Có phải Nguyễn Cảnh Trung đánh giặc hoàng Đình tạo trấn sơn nam không? Ngọc đáp. Chính phải, việc này cũng không liên quan đến cháu. Nhưng cháu hiện đang có đứa em bị hóa hổ. Sau này chắc còn phải nhờ cậy các vị. Thế nên bây giờ cho muốn đi cùng để giúp một tay. Nguyện Trác nói. Thường thì người biết chuyện của hội sẽ cho người mê tâm hương để quên những chuyện đã nhìn thấy nghe thấy. Cháu đã biết chuyện của Trấn Quốc hội rồi thì không thể trái lệ được. Có điều dù sao, cháu cũng là con cháu trùng lương bị hãm hại. Để tình cha cháu, chúng ta có thể hoãn chút thời gian để cứu được em cháu rồi người hương sau cũng không muộn. Cụ ta ao nói. Bà nghỉ việc đi lần này nguy hiểm vạn phần Cháu đi theo không tiện Cháu nên nán lại đây chờ xem như thế nào Nguyện Trác nói Cụ ta ao nói phải Cháu nên ở lại đây Ngọc cường quyết Cháu nhất định phải đi theo Bà lại cụ vừa mới nói Ở nhà cũng nguy hiểm cơ mà Cụ ta ao nói quyết gặp nguy hiểm khi ở nhà Vì quyết bây giờ là lạc vu điện suý Của trấn quốc hội Thần phần khác hẳn trước đây Còn Ngọc vốn là một người bình thường Nếu hàng long giáp tập kích nơi đây Thì nàng cũng không phải mục tiêu của bọn chúng Cụ tà ao đưa mắt nhìn Nguyễn Trác Bắt gặp ánh mắt của gã đang nhìn mình Hai người dường như ngầm hiểu ý nhau Nguyễn Trác nói Được, vậy cháu về nghỉ ngơi đi Chúng ta sẽ sớm khởi hành Sau khi mọi người bàn bạc Thống nhất được cách phá Long Sinh Cựu phẩm thập thú trấn Cụ tà ao bèn hỏi Nguyễn Trác Cần kể vị trí tìm được hai vật trấn Cụ lấy ra một tờ giấy Đặt bút vẽ một hồi Trên tờ giấy đã chẳng chịt các nét vẽ dọc ngang, nổi bật là 10 điểm được khoanh tròn, ở giữa ghi một chữ long lần lượt xung quanh có chín vòng tròn nhỏ, ghi tên vị trí các linh vật. Cứ nhìn cách vẽ như vậy thì đủ hiểu, việc xác định vị trí này rất phức tạp. Cụ Tà tạ Ao cả đời mới gặp phép ỉm này lần đầu tiên, mà chỉ trong chốc lát đã tìm ra phương vị như vậy. Dù chưa biết có đúng hay không, nhưng cũng đáng để mọi người để phục sự hiểu biết của cụ. Nguyện Trác chăm chú nhìn tờ giấy nói. Để tôi sắp xếp người đi tham dò vị trí các vật yểm còn lại. Nếu tất cả thuận lợi thì đêm nay chúng ta sẽ hành động. Bây giờ chúng ta hãy về nghỉ ngơi trước. Mọi người nghe nói vậy liền lục tục trở về phòng mình. Ngọc nghỉ ngơi trong một căn phòng ở mé Tây. Nàng nhất thời lo lắng nên không sao chớp mắt được. Đột nhiên, nàng nghe thấy có tiếng thở khò khè ở bên ngoài. Vì Ngọc là người bôn ba giang hồ rất sớm là phải chăm lo cho em trai non nớt. nên dày dặn kinh nghiệm, hành sự luôn cẩn thận đề phòng chị nghe tiếng động khẽ bên ngoài, nàng đã biết ngay sẽ có biến. Ngọc nhẹ nhàng rút con dao luôn mang trong mình ra. Người bên ngoài dường như đã đến sát cửa. Ngọc tập trung cao độ. Đột nhiên, một làng khói trắng từ phía khe cửa nhẹ nhẹ, làng vào trong phòng. vui Nhân Lâm Nạn Lại nói chuyện, sau khi về phòng mình, Quyết thấy trong người rất mệt mỏi, bạn lên giường đánh một giấc ngon lành. Không biết bao lâu sau, có người tới gõ cửa đánh thức hắn bấy giờ trời đã tối đen quyết đi theo người gõ cửa đến một căn phòng lớn thấy đã có vài người ở đây trong đó ngoài nguyễn trác và cụ tà ao còn có bốn người nữa đang đợi hắn nguyễn trác trình trọng giới thiệu quyết với những người lạ mặt kia nhìn qua cách họ cung kinh với quyết thì đủ biết địa vị của lạc vu điện Xúy trong hội quan trọng như thế nào bốn người này được mệnh danh trấn kinh tứ đại vệ sĩ là bốn người tài nhất dưới trướng của nguyễn trác trong bốn người này người đầu tiên tướng mạo cao lêu nghêu Tên Nguyễn Tuyến là hậu nhân của Nghĩa vụ Thái sư Nguyễn Sí, Dòng họ Nguyễn là Khai quốc công thần Triều Lê. Bởi vậy trong Triều Đình, danh tiếng rất cao mà trong chân quốc hội cũng đất được nể trọng. Tuyến đối nghề tổ tiên, luyện được phép điều khiển muôn thú. Nghe nói gà nắm được bí thuật điều khiển chuột và kiến là hai loại vật khó luyện nhất trong các loài. Người thứ hai tên là Đỗ Khắc Tình, thần hình hộ pháp, mặt mùi dự tần, lông mày dần ngược, mũi to miệng rộng. Tiếng nói như chuông rền. Cả sự một thanh quỷ đầu đau sống dày, lưỡi mỏng. Sở trường là trừ ma quỷ, diệt mạnh thú. Trong giới vù nhân, những người có thể lực tráng kiện, dương khí dồi dào, tinh thần mạnh mẽ, võ thuật cao siêu như vậy, được gọi là dụng vu. Sự kia, có một người nổi tiếng trong dân gian, vì tiêu diệt được xà tinh và đại bàn tinh, tên là Độ Quốc Tần. Chính là cụ tổ của Độ Khắc Tình. Độ Quốc Tần lập được nhiều công lao, làm được nhiều việc lớn trừ hòa cử nguy cho dân chúng, được vua gả con gái trong hoàng tộc cho. Trong dân gian đồn đại về chuyện này rất nhiều, trải qua nhiều lần truyền miệng, câu chuyện về độ quốc tần biến thành câu chuyện thạch sanh. Người thứ ba là một ông lão đầu trọc, mặt mũi nhăn nheo, tên Đạo Đình Phúc, thường gọi là Phúc Ông. Phúc Ông có khả năng luyện bùi chế ngại giỏi nhất kinh xưa bấy giờ. Nghe nói, ông ta dùng một cây đa làm ngải. Dân gian thường nói, gạo có ma, đa có thần. Bởi vậy, Thường người ta không bao giờ dùng đa để luyện ngại Việc phúc ông dùng đa để chế ngại Thực cũng là sự lạ trên đời Người thứ tư dáng nhấp nhỏ bé Mù áo trùm kín người Gà thấp hơn Quyết tới nửa cái đầu nguyện Trác không giới thiệu gì về người này Quyết nhìn quanh không thấy Ngọc đâu Bèn hỏi Nguyễn Trác Ngọc đâu hả chú Trác đáp Còn bé đó bị phong hàng không đi được Quyết nói Vậy thì phải nhờ cụ Trác chữa cho Không biết có sao không Nguyễn Trác nhìn cầu cười Lạc vô điện suý Thật có lòng quan tâm đến con gái nhà phản nghịch Quyết biết Nguyễn Trác treo mình Bất giác đỏ mặt Xấu hổ không nói gì Đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài Tôi không sao Nhất định tôi phải đi Đó là tiếng Ngọc Nguyễn Trác không muốn Ngọc đi theo Một là để người ngoài xen vào chuyện của hội sẽ không hay Hai là chuyến đi lần này rất nguy hiểm Vậy nên hồi đêm Chắc có sai một ma só Nhưng lúc Ngọc ngủ say Thổi mê tâm hương vào trong phòng chừng muốn ngọc quên luồng việc này nhưng ngọc lúc đó ở trong phòng thấy có làng khói trắng đã sớm đề phòng dùng khăn bịt miệng lại cố hết sức nín thở xông ra ngoài cuối cùng nàng xuất hiện ở căn phòng lớn quyết lại hỏi không biết đàn thế nào rồi trác đáp chỉ là một tên trộm vặt tôi đã cho một liều mê tâm hương trả hắn về nhà rồi nghe thấy trác nói vậy quyết cùng cảm thấy yên tâm mấy người ra tới sân đứng ở bậc tam cấp nguyện tuyến đưa tay lên miệng hít một tiếng dài trong chốc lát hướng tây xuất hiện tám cái bóng đen những cái bóng này lớn dần đó là những con đại bàng đang dụng mạnh bay tới một lúc sau tám con vật đầu cả trước sân theo hàng lối rất chỉnh tề mỗi con đều to lớn dị thường khi chúng đứng thẳng thì cao hơn người trưởng thành một cái đầu chiếc mỏ cong bóng lộn sắc lèm oai hùng lồng con nào còn nấy mượt mà ống ả trên lưng chúng đặt sẵn một vật như yên cư ngựa trong tám con vật này có một con lồng trắng toát Thân hình lớn hơn hẳn những con còn lại, mắt có ánh xanh biếc, dường như là con đầu đàn. Những con vật này Nguyễn Tuyến dùng để cưỡi. Nguyễn Tuyến tiến đến con đại bàng màu trắng mà leo lên yên. Đến đây, mọi người cũng lượt tục lên lương chim. Quyết vụng về leo lên mấy lần đều bị trượt chân. Đỗ khắc tình phải tới bên, nhấc bổng hắn lên mà đặt vào trên yên cương. Quyết cảm thấy rất xấu hổ, lúc ngồi trên lương chim lại chưa quen nên sợ hãi. Không hiểu chút nữa bay lên trên không Sẽ còn như thế nào Có điều nhìn quanh thấy mọi người Dường như đều rất thuần thuộc trong việc cưỡi chim Quyết không muốn bị coi thường Đành lặng thinh lo bám cho chắc Nguyễn tuyến lại huyết một tiếng Cả tám con vật lập tức vỗ cánh Bay lên một lượt đều nhau tăm tắp Tám con đại bàng cùng đập cánh một lúc Làm các bụi bay tứ tung Giống như một trận cuồng phong vừa quét qua Chỉ phút chốc Tất cả đã ở trên không Trả vi quyết tưởng tượng Những con đại bàng này đều được huấn luyện kỹ lưỡng để chở người. Vì vậy chúng bay rất êm ái, không trao lượng, chỉ khi nào có lệnh mới hơi nghiêng người để chuyển hướng. Vậy nên ngoài việc bị gió mạnh táp vào mặt, thì ngồi trên lương chim như vậy rất là thoải mái. Bay một lúc thì tám con vật hạ cánh xuống một khu rừng. Quyết không đọa phương hướng, chỉ biết cách đó không bao lâu, mấy người đã vượt sông nhì hà. Đợi mọi người xuống đất cả, quyển tuyến vỗ nhẹ vào con đại bàng trắng một cái. Con vật này như hiểu ý, liền cất cánh bay lên. Những con còn lại cũng bay theo con đầu đàn. Trong thoáng chốc, tám con vật đã mất hút. Khoảng đất bốn người đáp xuống, khá trống trải. Ngoài bế tạng đã lớn lộn nhộn ra, chỉ có cỏ và vài cây nhỏ cao không quá đầu người. Nguyện Trác nói, đây chính là nơi tìm được con nhai xế. Chính xác thì nó nằm ở tại đây. Đoàn, Trác trỏ vào một gốc cây to nhất trên bãi đất. Gãi lại nói, ta đã dùng di quan đường thổ pháp Trấn sáu cổ quan tài ở quanh đây Thế nên vị trí này bây giờ Chính là điểm mà Đại Long Ở giữa trận Long Sinh cự phẩm thập thấu trấn Không thể nào cầm ứng được nếu có biến Có điều Con vật này được chuồn sâu dưới lòng đất Trước hết phải đào được linh vật lên Rồi mới tính chuyện trấn nghiệm được Quyền Tuyên nói Cái này thì để tôi Nói rồi Tuyên rút một cái bọc đeo bên mình Trải ra dưới đất Trong cái bọc này là một chiếc hộp làm bằng gỗ Được trang trí rất cầu kỳ Trên mặt hộp chạm nổi rất nhiều hình muông thú, cây cối. Các con thú lại dường như quấn lấy nhau, nhìn đất sống động. Tuyến thần trọng vái một cái. Vái xong, hắn quay đầu qua một bên, chỉ nghe quẹ một tiếng. Quyết không hiểu hắn đang làm gì. Khi tuyến quay đầu lại, thì trong tay hắn đã cầm một cái chìa khóa nhỏ. Thì ra, hắn cất giấu cái chìa khóa này trong bồn để đề phòng bị đánh cắp. công phu cất đồ trong dạ dày của họ Nguyễn, quả nhiên có chỗ độc đáo. Tuyển Lão chiếc chìa khóa bằng đồng hết sức cẩn thận, rồi tra chìa vào trong ổ, xoay một cái, cái hộp gỗ từ từ mở ra, mọi người đều thấy trong đó có rất nhiều những ống to nhỏ khác nhau, chính là những chiếc còi hiệu, chiếc nào chiếc nấy được chạm khắc rất tinh vi, đẹp mắt. Nguyễn Tuyển đưa ngón cái lướt qua bộ còi này một lượt, sau đó dừng ở một chiếc còi to bằng ngón tay út. Chiếc còi này có khắc hình một con vật giống lợn, nhưng hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt, lại có nhiều lông lá trên đầu tuyến đưa bật này lên miệng, hít một hơi rồi thổi mạnh. Có điều, tuyến thổi mà không hề phát ra một tiếng động nào. Quyết ngạc nhiên nhìn quan sát Nguyễn Tuyến rất kỹ. Những người xung quanh thì dường như đều đã thấy Nguyễn Tuyến trộ phép nhiều lần nên chỉ đứng im chờ đợi. Một hồi sau, Quyết nghe loạt soạt khắp bốn phía. Tiếng động này càng lúc càng ồn ào, rồi cây cối xung quanh mấy người rung động. Quyết cả kinh nhưng thấy mọi người vẫn đứng yên như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Hắn nhìn thấy từ xa, có hai ba con lợn lòi. Con nào con nấy to bằng con bê, đang tiến tới chỗ mấy người họ đứng. Quyết cả kinh hồ lên. Lợn lòi! Cụ tà ao đưa tay lên miệng, làm hiệu cho Quyết im lặng. Quyết thấy vậy, cũng nín thinh, nhưng trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Bởi bây giờ, chung quanh hắn, có đến cả chục con lợn lòi, lồng lá, to lớn. Chúng đang tiến nhanh về phía gốc cây to. Một hồi sau, bầy lợn đã quay thành nửa vòng tròn lớn xung quanh gốc cây. Chúng gục mặt xuống, dùng đầu hút đất, đất bắn liên tục về phía nửa vòng tròn còn lại. Bây giờ quyết mới hiểu mấy con lợn loài này, được tuyến điều khiển đến để đào đất. Mười con lợn loài, con nào con nấy to lớn, khỏe mạnh, hợp lực đào mới được một lúc, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu gần trường. Đột nhiên, bề lợn dừng lại không đào, tuyến mới bước lên nhìn xuống cây hố. Thấy ở dưới hố có một vật như thanh gươm cắm ngập cán trong đất, chỉ lộ ra phần chui. Tuyến quay lại hướng về phía Nguyễn Trác. Thưa, đã tìm được nhai xế. Mọi người nghe vậy thì rất mừng. Tất cả đều tiến lên nhìn xuống hố. Nguyễn Trác bấy giờ mới nói. Lại phải nhờ dụng vu nhọc công rồi. Đồ khắc tình nghe vậy, liền tuân mệnh nhảy xuống hố. Tình trụ tấn thật vững, nằm lấy chùi gươm, đình kéo mạnh lên, thì thanh gươm đột nhiên phát sáng. Lại nghe tình la lên. Ê dạ, Đội gã buông tay ra. Mọi người ở trên nhìn thấy vậy, cũng đáng được tám phần là thanh gươm này tự cảm ứng khi có ai đó muốn rút nó ra. Tình vừa cầm vào, thanh kiếm đã nóng rực lên làm gã bị bỏng bàn tay. Đột nhiên có tiếng hỏi Các ông có gọi chó đến hay không? Mọi người nhận ra tiếng Ngọc. Bấy giờ Ngọc đang quay lưng lại miền hố. Mọi người nhìn theo hướng của Ngọc. Cây cối xung quanh không ngừng rung động lại có những tiếng sột soạt như ban nảy. Có điều lúc trước đủ lợn loại không hề phát tiếng gầm gừ nào. Còn lần này tiếng gầm gừ vang vọng khắp cả một vùng. Bây giờ, mọi người mới nhận ra xung quanh họ có rất nhiều chó. Con nào con đấy đen tuyền, tuy chỉ to bằng chó nhà, nhưng mắt đỏ ngầu, miệng chạy dớt nhãi, liên tục gầm gừ. bầy chó kéo đến càng lúc càng đông, chỉ còn cách họ chừng chục trường. Tuyến la lên. Không phải tôi gọi tới. Vừa nói dứt câu, con chó ở gần tuyến nhất đã lao lên, toàn tấn công gã. Rất nhanh ngọc xoay người rút đao đầm mạnh vào họng con vật. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong khoảnh khắc Ai cũng nhìn thấy Ngọc say mình tránh con chó, nhưng nàng đút con dao đà từ lúc nào thì không ai kịp nhận ra. Con chó rú lên ăn ặn, dạy dạy vài cái rồi chết ngay. Cái hộp cầm trên tay Tuyến bị xác con chó xô vào hất vang ra. Gã lồm cồm bò dậy, toàn lấy lại thì lại thấy ba bốn con chó chợt nhảy xổ vào mình. Ngọc lập tức túm lấy áo kéo gã lại. Tuyến dường như tiếc bảo vật của gia tộc nên mặc kệ Ngọc, vùng lên toàn chụp lấy cái hộp. Ngọc lại lăn người một cái, Như trò chơi trẻ con Bây giờ hai người đã đổi chỗ cho nhau Ngọc vùng dao đâm một lúc Hai con chó đang lao tới Mẫu mè vùng tung tóe. Tuyến nhìn thấy vậy cũng cả kinh Đành phải bỏ cụ chạy lấy người Bây giờ đám chó chỉ còn cách mấy người vài trường Cứ nhìn thấy cùng cách chúng sông lên như vậy hiển nhiên sẽ tàn sát mấy người trong khoảnh khắc Tuyến lập tức đưa chiếc còi hiệu Vẫn cầm trên miệng thổi mạnh Lập tức 10 con lợn rừng ùa tới bao quanh mấy người Thành một vòng tròn Vòng tròn vừa được lập xong thì lũ chó đã ập tới tấn công. Mỗi con lợn đều to gấp 3-4 lần lũ chó đen đã sức dùng răng hút chúng hất ra. Vì vậy lũ chó cũng nhất thời chưa thể tấn công đoàn người. Tuy nhiên số lượng chó đen kéo đến ngày càng đông tạo thành một vòng tròn vây kín lấy mấy người vào bên trong. Mặc dù khỏe hơn nhưng những con lợn lòi không nhanh nhẹn bằng lũ chó. Lũ chó cứ lao vào mà cắn xé. Một con lợn bấy giờ bị đến ba bốn con chó quằm chặt lấy người. Nhiều con bị lợn loài hút đạp điên cuồng đến mức đứt cả rời thân dưới, chỉ còn phần thân trên nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhả miệng ra. Âm thanh của cuộc thảm sát làm quyết không khỏi rợn da gà. Bây giờ, trong mấy người chỉ có ngọc và tình là biết võ công, tình thế rất nguy nan Nguyện trác rút trong túi ra một vật nhỏ, chắp hai bàn tay lại, miệng lẩm nhẩm khân vái, hiện nhiên là đang gọi âm binh của mình. Cụ Tả ao vốn rất được kính trọng trong hội, nhưng bản thân chỉ là một vô nhân cấp thấp. Cho nên phép thuật rất hạn chế Gã luận mà Trác không giới thiệu tên Chỉ đứng chờ ra như phỏng Không có phản ứng gì Việc sống chết của mấy người Hoàn toàn dựa vào mấy con lợn loài này Tình bây giờ nhảy từ dưới hố lên rước thành đào vẫn đeo bên mình ra Mỗi khi có con chó nào Vượt được vòng vây mà xông vào Thì lập tức vùng đau đầm chém chết Ngọc cũng đứng gần đó Hồ về cho mấy người còn lại Tuyến là lớn Phải lấy cái hộp Tôi cần cái hộp Mọi người bây giờ mới hiểu ra Lúc nãy tuyến không phải tiếc của mà vì có mấy cái còi trong hộp hằng mới có thể điều thêm thú đến trợ lực. Nguyên là phép khiển thú nhà họ Nguyễn thường phải dùng một loại còi thổi không ra âm thanh để điều khiển thú. Đến thời Nguyễn tuyến, pháp nghệ của ông rất cao thâm đã luyện tới mức không cần phải huấn luyện cũng có thể dùng tiếng còi mà dẫn dụ mạnh thú. Bây giờ Ngọc kéo tay tình nói Đi! Đoạn đã thoát thấy cây bóng Ngọc lao vào đám chó tình cũng nương theo lực mà vọt tới Ngọc vừa phóng người ra, lũ chó đã lập tức bầu lấy nàng. Trong tay nàng chỉ có một con dao nhỏ, tuy cũng là loại cược phẩm, nhưng nhất thời vẫn bị đám chó đông đảo áp chế. Bấy giờ, tình nhảy sang bên cạnh Ngọc. Đồ khắc tình vốn có sức mạnh vô biên, trong tay cầm thanh đao sáng quắc. Mỗi đào vùng ra đều thấy máu văng tuôn tóe. Trong chốc lát, hai người đã mở được một con đường máu, chỉ cách cái hộp mấy bước. Ngọc lập tức phi người, chụp lấy cái hộp. Bỗng nhiên, có ba con chó lao vào nàng tình thấy vậy vội vàng vung một đao xẻ hai con chó làm đôi có điều không thể một đòn giết được cả ba một con còn lại vẫn chưa hề hấn gì theo đà lao vào ngọc ngọc thì đang quay lưng lại với nó tình cũng không kịp trở ngược đao tung đòn mới hàm răng của con chó đã nhằm thẳng vào trong cổ ngọc đột nhiên một bóng đen từ trên không lao tới chụp lấy con chó quắp đi mọi người nhìn kỹ thì thấy đó chính là một con đại bàng màu trắng vật cưỡi của tuyến thì ra tuyền thấy thế cấp bách quá đành gọi mấy con đại bàng đến trợ lực những con vật này được tuyến rất yêu quý coi như người thân thành ra đến phúc lâm nguy mới đành phải điều vào trận chiến bỗng nhiên dây hố vàng lên một tiến độ lớn mọi người nhìn xuống thì thấy một con vật to lớn toàn thân bao phủ một lớp vảy sáng bạc như sắt thép đầu như chó sói mình giống như mình rồng nhưng to và ngắn hơn hẳn Bốn chân to lớn lực lưỡng lại có món vút sắc nhọn đây chính là con vật được gọi là nhai xế đứa con thứ bảy cụ rồng Nhài xế vốn là con vật tượng trưng cho sức mạnh sự hung hạn của các chiến binh trong truyền thuyết con vật này có tính khí cực kỳ hung bạo hiếu sát bởi vậy vẫn được dùng trang trí vũ khí để tăng dụng khí và tính hiếu sát cho binh lính khi xuất trần còn nhà xế gầm lên một tiếng lập tức lùi chó đen xung quanh trù theo ăn ẳng tiếng gầm này tự như hiệu lệnh xung trần những con chó đen nghe vậy thì càng điên cuồng tấn công mạnh liệt hơn bản thân còn nhà xế nhảy một cái đã ở trên miệng hố Ngoạm ngay được ông lão đầu trọc đào đình phúc Chỉ một miếng đã cắn đứt đôi ông lão Ngọc và Tình vừa nhảy về phía mọi người Thì con lợn lòi ở phía bên này Bị đám cho cắn chết Thành ra bức tường thành bảo vệ mọi người khuyết một mạng Ở phía trong Quái thú chỉ cần đấp một cái Thì lại thiệt thêm một mạng người Tình thấy vậy Bạn đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Ở lại lớp chỗ trống Bạn thân gã nhảy vọt về phía con nhai xế Mấy con đại bàng của Nguyễn Tuyến Bay lượn phía trên toàn cấp người trốn thoát Nhưng bây giờ, vòng vây thu quá hẹp, hệ chúng định xà xuống cấp người, thì lụi chó thì nhau nhảy lên cắn. Bầy chó đã có đề phòng, đám đại bạn sau mấy lần thử, đã có ba bốn con bị cắn trúng, lôi xuống trận, sâu xé đến tàn xương nát thịt trong chớp mắt. Thành ra, mấy con đại bạn trong tình thế này cũng không giúp được nhiều. Nguyễn Tuyến lấy trong hộp đa một chiếc còi, đưa tay lên miệng thổi. Đây chính là loài còi khiển chó. Mọi người thấy vậy đều phấn khởi, dù thầm sắp thoát được cậu Trần là thay, tuyến thổi một hồi nhưng không hề thấy con chó nào dần việc cắn giết. Mọi người nhìn nhau cả kinh, chẳng nhẽ pháp thuật tổ truyền họ nguyện hôm nay vừa vàng hết công hiệu. Tuyến dần thổi, gà cuối xuống xem xét sát một con chó, bị lợn lòi hút thủng bụng, hất văng lại gần mình rồi thản thốt kêu lên. Chó dại! Cụ tà ao đứng bên cạnh hỏi. Sao? Tuyến đáp. Tất cả bọn chúng đều là chó dại. Đám chó này được người ta cho nhiễm bệnh dài Sau đó mới tổ chức thành cậu trận như vậy Những con chó bị dại Chính là những con chó hung hạng nhất trên thế gian Lưu chó dại sẽ bất kể sống chết Mà liều lĩnh tấn công bất cứ con vật nào Kể cả đó là giống ngao Tây Tạng Những con chó dại này đương nhiên Đầu óc điên cuồng Làm sao còn có thể nghe thấy còi dụ của tuyến được đây Bây giờ lại nghe có tiếng gầm rất lớn Từ bốn phía có bốn con hồ lớn Nhảy vào trận chó đen Đổi lại thêm mấy con bao gấm Đây chính là đám hộ báo được tuyến dụ tới. Những con hộ này con nào cũng to lớn lực lượng mình phụ một màu vàng ương, xen lẫn những vàng đen trong đất oai về. Đám báo đốm thì nhanh nhẹn là lùng. Thoát bên này, thoát bên kia. Mấy con vật này nhảy vào trần chó, làm chúng náo loạn cả lên. Chỉ trong chốc lát, đã làm chủ cả cuộc diện. Bây giờ từ phía tây, lại nghe có tiếng xì xào. Rồi những bóng sáng lũ lượt kéo tới. Đây chính là đám âm binh của Nguyễn Trác. Tính ra, cũng có đến vài trăm con. Ánh sáng từ chúng có nhiều sắc màu, khắc hẳn đám âm binh của Cao tiếng, Đám âm binh lướt qua bầy chó tiến lại gần người của Trấn Quốc Hội, cùng với đám lợn loài còn lại tạo thành một bức tường bảo vệ. Có điều, bây giờ bầy chó đen kêu đến càng lúc càng nhiều. Tính ra, cũng có đến cả nghìn con. Con nào còn nấy hung hãn vô cùng. Bất kể sống chết, mà lao vào nhóm người như điên như dài. Ở bên trong, tình đang quyết chiến một trận sông mái với con nhai xế quái gì. Chỉ trong vài hiệp, gà đã bị nó tát một cái thành đào văng đi mất. độ khắc tình đành phải rút con dao găm dắt sau lưng ra phòng thân. Gà biết mình đang ở thế hà phong chỉ lo chống đỡ để không bị trốn đòn. Mười con lợn lòi khi ấy chết mất bốn con chỉ còn lại 6 vẫn quay lại cố duy trì bức tường bảo vệ mấy người. Đã mầm mình của nguyện trác tùy đông như người ta thường nói chó sù ma là bởi giống chó có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Không những vậy Chó và gà lại là những giống vật mang dương khí, khắc tinh của ma quỷ cõi âm. Chính vì vậy, người ta mới lấy máu chó, máu gà mà trừ ma quỷ. Bây giờ máu chó vương vãi khắp mặt đất, đương nhiên, đám mầm mình của Nguyễn Trác phải dè chừng. Chúng vượt qua được trần chó kia đã là cao cường lắm rồi. cụ tà ao thét lớn. Tập trung tiêu diệt con nhai xế, chỉ cần diệt nó thì cậu trần tự tan thôi. Ngọc đang ở trong trận nghe đến vậy, bèn nhạy về phía con nhai xế và độ khắc tình đang ác chiến. Còn thú này to lớn mạnh mẽ, chỉ tác một cái mà kình Phong đã bạc cả người. Nên độ khắc tình đành phải tránh né, chờ thời cơ chứ nhất thời chưa làm gì được nó. Có điều, bây giờ gã cũng bị nó cào trúng một nhát vào đùi bên trái. Việc di chuyển cũng rất khó khăn. Máu tuồng xối xả, gã phải dùng một tay bịt vết thương. May mà bạn lĩnh gã cũng thuộc loại thường thừa nên vẫn còn cầm cự được. Ngọc thấy con nhà xế đang tập trung vào tình, bèn thừa thế nhảy lên lưng nó mà đâm một dao. Đạo ngờ con vật này như có giáp sắt, khiến mũi dao đâm vào trượt đi, bản thân nó cũng không bị xây sát chút nào. Trái lại, Ngọc còn bị nó hất thẳng xuống đất, rồi trồm lên, toan vội lấy nàng. Chắc từ xa thế vậy thì cả kinh vội niềm chú. Đột nhiên từ dưới đất có một vật kỳ dị nhô lên, hút mạnh vào con nhai xế. Con vật không ngờ dưới đất có dị biến, liền bị vật đó đập mạnh vào mũi, vội nhảy lùi lại phía sau. Nguyên dị vật này chính là một trong số sáu bộ quan tài trong phép luật quan trấn tà. Nguyện Trắc thấy tình hình nguy cấp quá, đành phải dùng đến di quan đường thổ pháp, lấy chính cổ quan tài làm vũ khí mà lao vào con vật. Cứ theo tình hình bấy giờ thì mấy người của Trấn Quốc hội khó mà cầm cự được lâu. Nguyện Trắc phải dùng đến cổ quan tài để tấn công con nhai xế. Đó thật là một hành động nguy hiểm bởi vì nếu một trong sáu cổ quan tài bị phá vỡ thì lập tức chín huyệt yểm còn lại của phép long sinh cự phẩm thập thú trấn sẽ tương thông với nhau mà có biến khi ấy không chỉ có bầy chó đen mà tại mỗi huyệt yểm sẽ đều gậy binh tới cứu trợ mấy người của trấn quốc hội cầm chắc cái chết trong chín đứa con cụ rồng thì nhà xế là con vật hùng hoang hao thắng nhất nên mặc dù cổ quan tài trồi hẳn lên mặt đất nhưng nó cũng không hề có ý phá phép yểm lục quan trấn tà mà chỉ chăm chăm tiêu diệt mấy người Với cậu trần trong tay, còn nhai xế cũng đang chiếm ưu thế. Đang lúc nguy kịch, một con chó đen phá được vòng bảo vệ, lao thẳng về phía Quyết. Quyết không biết võ công hay pháp thuật, bởi vậy cũng chỉ biết bất lực nhìn con chó lao vào mình. Đột nhiên, con chó đen không biết vì lẽ gì, bị hất văng ra, kêu lên ăn ẩn một hồi rồi chết hẳn. Quyết giật mình nhìn kỹ, thì thấy nó đã bị xẻ làm đôi, ruột gan phe phổi nhảy nhùa trên đất. Phần đầu của nó vẫn nguyên vẹn nên thoi thóp một lúc rồi mới chết hẳn. Quyết lại quay nhìn, thấy đứng cạnh mình chính là kẻ có thân hình nhỏ bé mà chắc không giới thiệu tên. Người này từ khi gặp tới giờ, Quyết chưa thấy gã nói một lời nào. Đây là lần đầu tiên Quyết mới chú ý tới gã. bỗng hụt một tiếng, còn nhai xế vội lấy gã thấp bé từ phía sau. Gã này không ngờ con nhai xế đang quần nhau với Ngọc và Tình, đột nhiên lại chuyển sang tấn công mình. Bởi vậy chỉ thoát một cái, vai gã đã nằm trong hòng nó. Quyết Thái nguy, liền liều mình lao vào con nhai xế, dùng ngón tay chọc mạnh vào mắt nó. Con nhai xế này giống như được đúc bàn đồng, mình mày cứng rắn, ai cũng nghĩ quyết ác sẽ bị gãy ngón tay. Nào ngờ mắt lại chính là điểm yếu nhất của nó. Nghe một tiếng gầm lớn, con nhai xế đau đớn nhảy lùi về phía sau, không quên xé toàn một mảnh cơ thể của gã thấp bé kia. Một mắt nó đã bị mù. Ngọc và Tình thấy vậy thì nhận ra ngay yếu điểm của đối phương, liền nhằm vào con mắt còn lại mà tấn công. Còn nhai xế đang đau đớn, chân tác miệng đớp cực kỳ mạnh liệt, ngọc và tình nhất thời, chỉ có thể lo tránh đỡ, chứ chưa thể tấn công tiếp được. Quyết thấy, gã gầy vừa rồi cứu mình xong đã bị mất hẳn một bên vai, cánh tay bên phải buông thọng xuống, dường như chỉ dính với cơ thể bằng một mảnh da thịt còn sót lại, vừa chạy lại xem thì càng kinh hại hơn. Gã thấp bé này không phải là người.